Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguyện truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi nốt tập 6 tập cuối cùng của tác phẩm truyện tâm lý xã hội cay nghiệt của tác giả Tri Dậu. Sau khi công an thành phố đến, những người là khách thì được về, còn lại những người liên quan và toàn bộ gia đình ông Đặng, ông Lâm, tú Linh đều được trở lên phường. Tú được xe chở tới bệnh viện. Mai theo sau, nắm chặt tay hắn dọc đường đi. Cả bộ váy, vương vãi đầy máu, mặt mũi máu me, nước mắt tèm lem. Tú Linh và những người nhà ông Đặng và cả bố mẹ Bình nữa sau khi được đưa lên phường lấy lời khai, thì nửa đêm cũng được thả và lút lượt kéo nhau về. Chỉ còn có Bình là bị tạm giam ở đó vì gây thương tích cho người khác. Từ phường trở về, ông Đặng, bà Ngọc và Tú Linh đến ngay bệnh viện. Mai vẫn mong manh trong bộ đồ đính hôn váy trắng. cô ngồi gục đầu rét co do ở ngoài phòng phẫu thuật. Chân tay còn ôm bó hoa cúc tây xanh. Trước khi ngất đi, Tú còn kịp đưa cho Mai. Bên trong đèn sáng và các bác sĩ vẫn đang miệt mài làm việc. Tú Linh đưa cho Mai bộ đồ và... áo khoác. Mau đi thay đồ đi, chị ở đây đợi cho. Khuôn mặt Mai tái niên vì lạnh. Những vết máu cũng chưa kịp lau đã khô lại thâm đen. Chị đến rồi sao? Ừ, cả ba em bà gì em đều đến. Mau đi thay đồ đi. Liệu anh ấy có sao không chị? Giọng Mai run run. Bà Ngọc vẫn đang đứng gần đó không dám nói câu gì. Bà sụt sùi khóc tựa vào ông. Ông đằng vỗ vỗ vai ăn ủi bà. Cứ lo cho bản thân đi đã. Em lạnh hết rồi kìa. Mai lưỡng lự. Rồi cũng gật đầu đi theo Tú Linh và nhà vệ sinh. Do ngồi lâu, trời lại lạnh. Mai đứng lên xong cũng khuyệt xuống. Cả ba người đều vội vàng đỡ lấy cô. Sau đó Tố Linh còn phải dìu cô đi. Sau khi cởi bò chiếc đầm trắng dài, ông giờ lại khuôn mặt. Nhìn trong gương, Mai thấy cổ mình hằn lên một vết máu đã khô. Dừa mặt dính nước vào, tê tê xót xót, khiến Mai cũng nhăn mặt. Tố Linh nói. Chị xin lỗi, chị không nghĩ là đến mức độ như vậy. Đáng ra không nên bày ra trò để em chịu nhiều ức ức. Đây đâu phải lỗi tại chị, là do hắn quá tàn ác thôi. Quay lại hành lang bệnh viện Cũng đã một giờ sáng Ba và dì cứ về trước đi Con ở đây đợi được rồi Khi nào ấy nghe tỉnh lại Con sẽ bám mọi người Khuya rồi Ba về nghỉ ngơi đi Ông Đặng thở dài một hơi Không sao Ba bà dì ở đây cùng con được Phải đấy Chú và dì cứ về trước đi Cháu ở lại cùng mai là được rồi Cháu thực sự xin lỗi mọi người Vì chuyện tối nay Ừ Vậy có gì gọi cho ba Ông Đặng cuối cùng cũng gật đầu Sáng gì mang đồ ăn vào cho Con cũng đừng lo lắng quá Rồi bà quay sang nhìn Tú Linh Ánh mắt vẫn chưa có chút thiện cảm nào Cháu đừng có gây chuyện nữa Đừng gây thêm phiền vức gì cho Mai nhà cô nữa Hai vợ chồng ông Đặng đi rồi Tú Linh và Mai ngồi lại trên ghế nhựa băng ngỡ hành lang Tiếng ngột nào kéo đến là tiếng la khóc Kèm bước chân vội vã Của bác sĩ và y tá Lại là một ca cấp cứu Máu mè bè bét Đã được đẩy xe cáng vào Tú Linh thở dài rồi hỏi bay. Hơi... Cái người đó có phải chính là chồng cũ mà em từng kể cho chị không? Mai liếc nhìn đèn phòng cấp cứu màu đỏ rồi quay sang Tú Linh, gật đầu. Chị biết người đó, tên anh ta là Tú phải không? Chị cũng biết sao, Tú Linh gật đầu. Trước đây có chơi thân với Bình, cùng học bên Nga nên chị gặp qua vài lần. Sau đó hồi cưới rồi chỉ gặp thêm một lần nữa Lâu rồi không gặp nhưng chị vẫn nhận ra Vì không thấy anh ta thay đổi mấy chỉ trông chín chắn trưởng trạc hơn trước thôi Mai không nói gì Tú Linh lại tiếp Nhưng anh ta có vẻ si tình em nhỉ Vì đợt mới cưới thằng chó bình cũng từng nói với chị là Nó chỉ say nắng em Còn thật ra bạn nó mới yêu em thật sự Và họ cũng sắp cưới nhau rồi Thế nên chị mới tin nói chứ Tú Linh giờ mới để ý đến bó hoa bên cạnh ghế Hòa cúc tây xanh à? Rồi đầu lại như suy nghĩ gì đó vài giây Tú Linh hỏi tiếp Thế bó hoa này có liên quan gì tới những bó hoa mà tháng nào em cũng được nhận hay không? Chuyện về người bí ẩn tặng hoa khiến trái tim Mai xào xuyến Cô cũng từng đem kể cho Tú Linh hôm say rượu Tú Linh hôm nay vẫn nhớ đến chuyện đó Mai gật đầu Là anh ấy, anh ấy đã tặng em 24 bó hoa Tú Linh nhìn lên cửa phòng cấp cứu Cô thở dài Anh ta vì em mà có thể chịu nhắt dao ấy Còn tặng cho em hoa đều hàng tháng, chứng tỏ anh ta vẫn còn rất quan tâm em. Có khi nào anh ta có nỗi khổ gì không? Đến con người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng như Tú Linh mà còn phải suy ngẫm. Thật sự thì cô không muốn mai thêm một lần nữa đau khổ, nhưng chuyện này lo là cô ẩn khúc gì chăng? Dù thế nào em cũng không tha thứ cho những gì anh ta đã gây ra cho em đâu. Giọng nói chán ghét của Mai, nhưng lại chẳng ăn nhập gì với ánh mắt cô nhìn bó hoa, cũng như nhìn cánh cửa phòng ấy. Ừ, có thể anh ta có nỗi khổ riêng. Sau khi tỉnh lại em lên hỏi anh ta, Về sau sự việc của thằng Bình thì chỉ thấy thứ khó đoán nhất là lòng người. Chẳng hiểu con người thật sự của người ta là như thế nào cả. Ba giờ sáng, cuối cùng cánh cửa ấy cũng bật mở. Bóng dáng mấy người mặc blue trắng bước ra, là Mai đã lao đến, tú máu. Bác sĩ, bác sĩ anh hết sao rồi à? bác sĩ chưa trả lời thì có cô y tá nhanh nhậu người nhà đi đóng tiền viện phí đi nhá hôm qua tới làm thủ tục nhưng mới tạm ứng ít quá giờ đi đóng thêm luôn đi tú linh gật đầu rồi đi theo cô y tá bác sĩ anh ấy tạm thời cũng qua cơn nguy kịch vết dao đâm khá sâu không dính vào tim nhưng ảnh hưởng đến gan chúng tôi đã phải phẫu thuật nối gan ở khu vực vết đâm nhưng cũng may là đã đưa kịp thời Và giữ nguyên con dao trong ngực. Không thì sợ không giữ được tính mạng. Giờ cần phải theo dõi sốt ứ dịch. Nhưng chuyện bây giờ là cần cậu tỉnh lại đã mới quyết định được. Cháu, cháu vào được không ạ? Ờ, đừng làm bồn nào quá. Nhưng cũng có thể đánh thức linh thức của người bệnh cũng là một phương pháp tốt. Mấy bác sĩ rời đi, vừa đi vừa nói chuyện. Mai bước nhanh vào. Sáng hôm sau, Khi bà Ngọc mang đồ ăn vào, thấy con gái vẫn nằm gục đầu bên giường bệnh của Tú, mà lại lặng lẽ trở ra. Vừa đúng lúc bà Kim bồi bằng chạy tới bệnh viện, bà Ngọc ngăn không kịp. Bà Kim đã mở cửa bước vào, đập vào mắt bà là hình ảnh Mai vừa tỉnh giấc, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Tú. Bà Kim nở một nụ cười nhẹ, gión rén định không làm phiền, thì Mai cất giọng. Bà bảo với nghe đi, khi nào anh tỉnh tôi sẽ đi luôn. Bà Kim lại quay lại xua tay. Không sao không sao, ta vào sau cũng được Nhưng Mai rất quát đứng dậy Bà Kim đã đến bên giường bệnh con trai Nhìn đứa con trai bà yêu thương Đang bất tình nằm đó Chuyện anh Tú bị thương, tôi xin lỗi Ngược lại với sự đối xử tệ bạc ngày trước Thì bà Kim mắt hơi ơn ướt ngậm ngùi Mẹ À, ta Ta không có trách gì con đâu Đây, đây là sự lựa chọn của nó Ta không có tư cách gì trách con Mai bị bùi ngùi Bởi câu nói của bà Kim Cô quay lại nhìn bà, bà lại tiếp tục. Dù con có nghĩ thế nào về ta, thì ta cũng muốn nói lời xin lỗi. Tại ta mà con mất đi hai đứa con, ta mất đi đứa cháu. Chỉ vì khi đó ta vì hận mẹ con, mẹ con đã lấy đi trái tim của ông ấy, mà hận thù mù quáng đổ lên đầu con. Nhưng cái thai đầu tiên là sau khi cưới con về ta mới biết Nó không phải cháu của ta, mà cậu Bình ấy nói là con của ai, cũng không biết được. Vì trước khi lấy Tú, con và cậu ta, cậu ta còn nói con có người khác nữa, nên mới bỏ con. Nói Tú mù quáng khi yêu con, nên... Vậy sao? Hơn nữa, sau khi biết ta là người hại con, Tú đã đối xử với ta rất tệ. Nó hận ta. Nó đi tìm con. Nó muốn bù đắp lại. Nhưng mà mai cay cay sống mũi cô nhất thời buột miệng như không tự chủ cả hai cái thai tôi mang đều là con của anh tú với bình tôi uống thuốc tránh thai rồi bà kim suýt nữa thì té ghế nhưng nhận ra sự bộc phát của mình mai quay lại chuyện này cũng không nhắc lại nữa nhưng chẳng phải bà lấy vợ mới cho anh ấy rồi sao nhát dao này anh ấy vì cứu tôi mà chịu tôi sẽ chờ anh ấy tỉnh lại sẽ không làm phiền gia đình bà nữa đâu Tú chưa từng lấy vợ mới từ khi con rời gia đình ta. Nó chỉ một lòng tìm con. Mai sững sờ trước câu trả lời đó, cô khẩn bước chân. Cô không biết nên hỏi thêm cái gì nữa không? Chẳng lẽ lại hỏi vì sao Tú không có lấy cô trang đó à? Mai thở dài, cũng chỉ là chờ cho đến khi anh ta tỉnh lại. Cô cũng không cần phải quan tâm đến quá khứ hay là cuộc sống riêng của anh ta làm gì. Thế nên Mai không nói gì nữa, nhẹ nhàng đi tới phía cửa. Bà Kim cất giọng nhẹ nhàng. Con cứ về nghỉ ngơi đi, ta canh nó cũng được. Nhưng ta nghĩ khi nó tỉnh dậy, người nó muốn thấy nhất là con. Mai ra khỏi phòng, tự dưng những lời nói của bà Kim làm cô không biết cảm xúc của mình là như thế nào nữa. Bái trước đối xử tệ với cô, nhưng hiện tại bái thật sự xin lỗi cô. Con bà vì cô mà bất động nằm đó Cũng không than vãn nửa lời Vừa đến hành lang thì thấy bà Ngọc Gì? Đó có phải là bà ta không? Bà ta có làm gì con không? Bà Ngọc đặt cặp lồng xuống Tay khua khoáng khắp người mai Như thể tìm vết tích Bỗng mai hòa lên khóc Cô gục đầu vào bà Ngọc mà khóc Khiến cho bà Ngọc lo sợ Còn sao thế con à? Dì sẽ không để ai bắt nạt con nữa đâu. Không gì, bái không làm gì con, bái xin lỗi con. Dì Ngọc cũng rơi nước mắt, vỗ vỗ vào vai con gái an hủi. Không sao, không sao. Biết lỗi quay đầu cũng tốt, nhưng chuyện tha thứ thì con cũng cứ suy nghĩ. Phải sống vì mình, đừng vì người khác nhiều quá. Vâng. Tối hôm ấy, Mai lại vào bệnh viện, bà Kim nhờ cô trông đêm bị lấy lý do từ sau khi ma nhập bà thường xuyên bị tiền đình giờ cứ thức đêm là sợ xảy ra chuyện mai cũng gật đầu căn bản cô nghĩ hắn chưa tỉnh nên cô vẫn nên có trách nhiệm chứ cô đâu biết rằng bà kim ngồi gục mặt ở ngoài hành lang bệnh viện tối đó tú bỗng nhiên lên cơn mê rằng hắn sốt cao cứ u ớn gọi linh tinh nghe không rõ nhưng rõ nhất là mai mai ơi đừng đừng cẩn thận mai sợ quá gọi bác sĩ tá hỏa mau mau mau truyền hạ sốt lúc này bà kim cũng chạy vào đến cửa người nhà ra ngoài đi cậu ấy bị nhiễm trùng vết mổ mai sợ quá nhưng cô không dám ra cô vẫn trong bộ đồ vô trùng đứng ở cửa thấy mặt hắn đỏ rực miệng cứ lẩm bẩm bác sĩ ra sức tiêm truyền kiểm tra lại vết khâu. cùng hắn cũng hết dên ư ử các bác sĩ cũng rời đi mai lại rón rén đến biên cạnh. Bây giờ trông hắn nằm im, ngoan ngoãn, không cựa quậy cũng không mở mắt, không cười, không nói. Tú, anh mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ. Mau, mau tỉnh lại đi. Tôi không muốn anh cứ nằm thế này đâu. Tôi tưởng anh là người cao ngạo lắm mà. Tôi tưởng anh là người thích mắng tôi mà. Sao bây giờ lại nằm im như khúc gỗ thế? Tôi tưởng anh cứ thế cô nắm chặt tay hắn, nước mắt cô nhỏ giọt cả vào ngón tay đang cắm truyền. Mặc dù phòng này là phòng riêng một bệnh nhân một phòng có giường xếp cho người nhà ngủ trông nhưng Mai không ngủ Cô vẫn trong tư thế ngồi gục bên giường từ sau khi hắn lên cơn sốt Cô sợ hắn lại bị lạnh nên vẫn nắm tay hắn Lúc Mai đang mơ màng trong mơ cô nghe tiếng ai đang gọi mình Còn có ai chọc chọc bô má cô nữa Mai lờ mờ mở mắt thấy ra là ngón tay của hắn ngón tay hắn cử động cọ cọ vào má cô Anh, anh tỉnh rồi sao? Không thể tả được biểu cảm mừng dỡ của cô khi thấy tay hắn cử động. Đó là câu nói bột phát như thế cô đang mong chờ vậy. Trên đôi môi nhợt nhạt của hắn nở một nụ cười. Thực ra hắn tỉnh từ trước đó. Hắn mở mắt ra và thấy cô vợ của hắn gục đầu bên cạnh thì hạnh phúc biết nhường nào. Thấy cô đang ngủ nên hắn không nỡ đánh thức. Nhưng vì cô đè lên bàn tay của hắn có chút ê ê. Nên quảng tiếng sau khi hắn thấy ngoài rèm cửa trời đã sáng mới cử động để đánh thức cô dậy. Mai lúc này mới tình hẳn giấc mơ bò tay hắn ra và nhìn lên khuôn mặt hắn. Cô Thu lại khuôn mặt mừng rỡ khi nãy. Anh tỉnh rồi để tôi đi gọi bác sĩ. Đừng đi anh khắt nước. Cảm ơn. Mai vội vàng đi lấy nước cho hắn thì đúng lúc y tá vào thay kim truyền. Ờ bệnh nhân tỉnh rồi hả? Chị người nhà ơi. Đừng cho uống nước vội nhé, để khi nào bệnh nhanh đánh hơi được, bấy cho uống nước ăn cháo nhẹ nhé chị ơi. Bấy mổ trong, biết mổ đêm qua còn nhiễm trùng, chị không nhớ à? Hắn nghèo mặt, thực ra lấy cớ uống nước để giữ chân mai lại mà thôi. Sợ cô rời đi, vì trong lúc hôn mê, hắn nghe thấy tiếng cô gọi, thấy cô khóc, nhưng lại nghe rõ cô nói. Hắn tỉnh, cô sẽ rời hắn đi, bởi thế nên lúc tỉnh lại, hắn mới không gọi cô ngay. Cuối cùng thì các bác sĩ tới với một nụ cười thật tươi. Chúc mừng hắn tỉnh lại. Dù gì bước đầu cũng tạm ổn nhưng hắn phải nằm viện đến khi nào bình phục. Bà Kim đứng cạnh cũng vui mừng cảm ơn các bác sĩ. Sau khi mọi người rời đi anh tỉnh rồi, tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Bây giờ tôi về đây anh hãy dưỡng thương cho tốt. Mai, em đừng đi. Giọng hắn yếu ớt, nhưng cô vẫn không quay lại cô mở cờ bước ra Tu bội theo, những cơ bản hắn không thể ngồi dậy nổi, chỉ giơ được cánh tay lên rồi bất lực mặt nhăn nhó vì vết thương lại hạ xuống. Mai rời đi, khi bà Kim bận đi ký tán giấy tờ với bệnh viện. Vừa đứng để chờ xe taxi đến thì Mai nghe tiếng gọi. "Chị Mai, chị Mai." Mai quay đầu lại, là thư ký của Tú. "Chị đừng rời xa anh Tú nữa được không? Anh ấy cần chị." Đó là chuyện của tôi. Đâu liên quan gì đến cô? Chị đừng hiểu lầm tôi và anh Tú. Tôi chỉ thực sự cảm mến anh ấy thôi. Còn tôi có bạn trai mới rồi. Nhưng anh ấy thực sự yêu chị. Hôm trước tôi không muốn anh ấy đến dự đám cưới của chị nên đã giấu thiệp mời anh ấy. Nhưng sau khi phát hiện ra, đã là hơn 5 giờ chiều, anh ấy mới tử thị xã lên thành phố. Có lẽ anh ấy phải đi với vận tốc ánh sáng mới đến kịp hôn lễ của chị. Cô gái ấy tiếp tục Hơn nữa, chị không nhìn thấy thái độ khi ấy của anh Tú đâu. Thật đáng sợ khi nhìn tôi. Tôi sẽ giúp anh ấy nốt vài việc. Sau khi anh ấy bình phục trở về công ty, tôi sẽ chuyển chỗ làm. Chị không cần phải bận tâm đâu. Nhưng suốt ba năm nay tôi biết người anh ấy yêu chỉ có chị thôi. Vừa định nói gì, thì taxi tới, mai quay lại nhìn cô gái. Cô không hiểu được chuyện của tôi và như đâu. Nên dù sao cũng cảm ơn cô đã nói cho tôi vài chuyện. Tôi phải đi rồi Cô thư ký đứng đơ ra như ngẫm Hai người họ đều nói cô không hiểu đâu Vậy chân lý là gì đây Nói là rời đi Nhưng thực ra hôm nay cô phải đến Để lấy lời khai Chỗ trụ sở công an thành phố Cô là người phát đơn kiện hắn hành hung Cả bà Kim Cũng được thông báo bà ký vào đơn kiện Rồi còn liên quan đến ông Đặng Tố cáo Bình Vì liên kết với ông Bằng Để làm giấy tờ và chữ ký của ông Đặng cho Bình chót lọt vài lô hàng khác của xưởng Cuối cùng Bình cũng gánh tội danh, cố ý gây thương tích, câu kết chiếm đoạt tài sản, cho ngày phiên tòa cuối cùng xét xử. Mấy ngày sau đó, Mai cũng không đến chỗ bệnh viện với Tú, có bận biểu với công việc, rồi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Hôm nay cô và Tú Linh ngồi uống nước với nhau, để đêm Mai Tú Linh kết cánh sang Nga. Sau khi đã hoàn thành thủ tục kết hôn phía Việt Nam, thì cô nhận được điện thoại. Alo? Mai, anh đây. Dương Tú vẫn chưa khỏe hẳn như người thường. Có gì không? Mấy ngày rồi em không tới thăm anh sao? Có trời mới biết hắn muốn đứng dậy tìm cô như thế nào, nhưng căn bản vết thương quá đau, hắn chưa lúc nào cảm thấy mình bất lực như khi nằm trên giường bệnh. Cuối cùng lấy hết can đảm cũng cầm điện thoại gọi cho cô. "Tôi nói tôi sẽ không đến nữa đâu. Anh dưỡng thương cho tốt đi." "Em, vì cứu em anh ra nâng nỗi này, bây giờ em mặc anh sao? Không có thành ý gì cả." tôi tôi đã trả tiền viện phí còn tạm ứng một khoản trước đồ đẽn dưỡng thương đến khi ra viện em sụp tiền từ đền bù như thế mà được sao mai gắt lên ngoài tiền ra tôi không còn gì nữa cả anh cần muốn thế nào có tâm thân này thôi tú linh Phụt luôn ngụm nước bắn tôn tuế ra sàn một tay xoa xoa như giải thích một tay đưa lên miệng càn tiếng cười của mình em em nói bận không đến thăm anh mà có thời gian đi với giai sao hắn cũng gắt lên sau đó là tiếng ho tôi tôi Chúng ta không ai nợ nhau nữa, tốt nhất đừng gặp nhau làm gì, không có lợi cho cả hai. Tôi cúp máy đây, anh nghỉ ngơi đi. Mai nói xong thì tắt máy, Tú Linh bỏ tay ra khỏi miệng cười sạc sụa. Mai gắt lên, chị làm cái gì mà cười như được mùa thấp thế? <cười> chị buồn cười em gái chị, từ khi nào mà mày lại muốn lấy thân để bù đắp tình cảm thế? Ai nói em lấy thân hả? Chị vớ vẩn vừa thôi. Thôi, thôi được rồi, kể ra thì anh ta cũng đáng thương. <cười> Liệu và thu xếp vào một chuyến. Chẳng phải em muốn biết sự thật trong quá khứ sao? Em không muốn biết. Mai miệng nói bất cần. Ừ, không muốn biết. <cười> Tối mai chị đi rồi. Đừng để đến lúc đó lại cô hỏi chị. Chị không biết đâu nha. <cười> Tố Linh nhìn tổng đứa em của cô. Miệng thì mạnh lắm, nhưng tầm nó tốt. Chỉ là cô cũng không muốn ép nó làm gì. Để rồi nó khổ, cô cũng bứt dứt. Hay chị cho em đi sang đó cùng chị một thời gian? Dương Mai lại có ý định muốn theo Tú Linh Thật không? Hay là đi? Đi một vài năm khuê khỏa cũng tốt Nói là làm Mai gọi điện trong đặng, Rồi đặt mua vé máy bay luôn Khiến Tú Linh cũng sốc Nhưng cân bản Tú Linh cũng ủng hộ Con nhà ông bà Đặng Ngọc Thì thế nào trả được Để Mai đi cũng tốt Nhà nguy thiếu gì tiền để cho cô ăn chơi Dăm bữa nửa tháng bên Nga Biết sao con gái thoải mái là được Tại bệnh viện, sau khi gọi điện thoại cho mai xong, hắn vẫn trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi, tựa lưng ở giường, thở dài, chán nản Cô ấy không muốn gặp con nữa. Hai người đi ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh một mình. Bà Kim nhìn con trai xót ra, sau đó nhìn qua ông Phú. Ông dạo này bình tình cũng đỡ hơn nhiều, lắc đầu ám hiểu ông đừng nói gì nữa, rồi bà lặng lẽ đẩy xe ra khỏi phòng bệnh của con trai. Còn lại một mình tú, hắn lại thở dài rồi nhắm mắt lại. Hắn trước đây không biết nên đã vì tính hiếu thắng đàn ông của mình mà buông lời không hay với cô, bỏ mặt cô. Nhưng sau đó hắn đã vì cô mà cố gắng bao nhiêu. Lúc hắn muốn đến gần cô thì cô lại đi với người khác. Lúc hắn tưởng chừng như cô còn quan tâm hắn thì hóa ra cô vẫn sắt đá như ngày nào bà Kim đẩy ông Phú đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Dừng lại ở một gốc cây mát mẻ. Trời cuối xuân, thời tiết mát mẻ, cây cối xanh tươi, đâm chồi nảy lộc. Ông à, có lẽ tôi nên làm gì đó thôi. Bà Kim bùi ngồi Tất cả là tại tôi. Tôi đối xử tệ bạc. Khiến chúng nó bây giờ như vậy. Mình tôi thì làm nên mình tôi chịu. Chứ sao để chúng nó xa rời nhau như vậy? Không có cái mai cho con trai chúng ta Nó cũng không sống bình thường được mất Ai bảo bố con ông giống nhau quá đi Cứ chung tình một mối Để cho tôi Ông Phu ú ớ Tôi với bà ấy Chỉ là tình nghĩa thôi Chứ có lúc nào Tôi không quan tâm bà đâu Mà giờ bà định Định làm gì Làm gì cũng được Miễn là không đứng chờ ra đó nhìn, tôi cũng sẽ không hành động như trước đây nữa. Chiều đến, Mai đang kiểm tra nút đồ đạc chuẩn bị dần Mai ra sân bay sớm, vì từ đây còn phải lên tận sân bay nội bài, một quãng đường khá xa. Vừa mới nói chuyện với bố và gì xong. Ông bà nói là cho Mai đi, nhưng lo lắng lắm. Mai không giỏi ngoại ngữ như Tú Linh Lạ nước lạ cái Nơi đất khách quê người Vừa xếp đồ xong thì Mai nhận được điện thoại Cuộc đầu cô không biết Số đó lại tiếp tục cuộc nữa Là số máy bàn Alo Giọng bên kia rất bụi vàng Xin lỗi Chị có phải là chị Mai không ạ Vâng Chị ơi Tôi gọi điện từ bệnh viện Đa Khoa thành phố Bệnh nhân Tú bị nhiễm trùng vết mổ trở lại Tình trạng rất nguy cấp Anh cứ liên tục gọi chị, báo chị biết để đến bệnh viện ngay. Gì cựa? Chẳng phải anh ấy. Thế nha chị. Chị thu xếp vào ngay đi ạ. Nói xong bên kia vội vàng cúp máy. Mai gọi lại thì nghe được giọng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến bệnh viện đa khoa thành phố. Cần đăng ký khám bệnh bấm số. Mai không nghe hết mà tắt máy luôn. Lòng bỗng dưng lo lắng không ngừng. Cô vội vàng chạy từ trên tầng xuống. Thấy ông bà Đặng Cũng đang sửa soạn quần áo Để lát tối đưa cô lên sân bay Con đi đâu mà vội thế Bài Bệnh viện vừa gọi Con phải đi luôn đây Có chuyện gì Để ba gọi chú Bảo tới đưa con đi Mai vừa trong lúc chờ xe Vừa gọi cho Tú Nhưng máy bận Lòng Mai càng lo lắng bồn trồn hơn Cái cảnh hắn sốt đêm hôm trước Lại hiện về trong đầu cô Cô sợ đến nỗi tay cầm điện thoại Cũng run run Mai vội vàng tới bệnh viện Quên cả việc mình chuẩn bị tối phải đi sân bay Còn lại nói đến Tú Sau khi hắn nhận được một cuộc điện thoại Thì vùng băng dứt cả kim truyền Bỏ lại bộ đồ bệnh nhân Rời khỏi phòng bệnh Trong khi vết thương chưa lành Lúc y tá vào để kiểm tra thuốc Thì không thấy bệnh nhân đâu Tá hòa gọi người nhà Thì lúc ấy Tú đã vượt khỏi cầm bệnh viện lên xe Mặc kệ điện thoại của mẹ gieo chuông gọi. Hắn cũng không nghe. Đón xe từ bệnh viện phi thẳng đến nhà mai. Hắn vừa xuống xe, vừa đi, vừa ôm ngực thì thấy ông Đặng đang đi đi lại lại ở sân. Hắn đau nhưng vẫn cố gắng hỏi. Cháu, cháu chào chú. Mày, Mai đã đi chưa hả chú? Ông Đặng ngạc nhiên. Ờ, nó đi rồi, vừa đi xong. Sao cậu lại đến đây? Cái gì, cô ấy đi rồi ạ? Tố không còn khả năng để lịch sự nói tiếp nữa. Hắn vội bằng chào rồi quay ra. Nhưng cơ bản vết thương tự nhiên làm hắn quá đau. Hắn ôm ngực, đi long khom như sắp ngã. Ông Đặng thấy thế chạy lại. Cậu, cậu có sao không? Sao đang trong bệnh viện lại đến nhà tôi làm gì? Cháu, cháu phải đi tìm cô ấy. Cháu không thể để một lần nữa để cô ấy đi được. Cô ấy đi lâu chưa? Đi một lúc rồi. Ông Đặng vẫn hồn nhiên trả lời. Tú cố gắng chút sức lực bật khỏi tay đỡ của ông Đặng rồi đi. Nhưng căn bản hắn lên cơn đau dữ dội vì dùng lực mạnh với ông Đặng. Hắn ngã khuỵu xuống sàn gạch. Bà Ngọc từ trong nhà chạy ra. Thấy Tú thì ngạc nhiên hỏi. Ôi, cậu sao thế? Cậu ra sân bay làm gì? Cái mai nó đến bệnh viện mà. Sao, sao cửa Ông, ông, mau gọi xe. Trời ơi, Cậu đang bị thương còn ra đây làm gì? Thế là cả hai vợ chồng ông đặng lại tá hòa gọi xe đưa Tú tới bệnh viện. Còn Mai, cô vừa vào tới bệnh viện thì lao nhanh đến phòng của Tú. Nhưng vừa tới nơi thì không thấy hắn đâu. Gặp cô y tá trực, vừa bực vừa tái đi vì sợ khiển trách để bệnh nhân trốn viện. Cái gì? Anh ấy rời đi rồi. Mai ngạc nhiên, như chưa bao giờ nghe tin vớ vẩn như thế. Bà Kim thấy Mai thì khóc lóc. Con, con tới rồi. Thằng Tú, thằng Tú nốt bỏ bệnh viện đi đâu gọi không được. Mai bực bội ngồi thụp xuống ghế. Cô thề với lòng mình, từ giờ không còn cả tin một ai nữa. Không bao giờ cô tin lời hắn nói nữa. Hắn dám bày trò trốn tìm với cô. Mai ngồi một lát rồi đứng dậy ra về. Cô gọi cho Tú Linh, hẹn lại giờ cùng ra sân bay. Vâng, vâng, cứ thế nhé. Mai vừa đi, vừa cặp điện thoại vào bên tai nghe thì thấy bác sĩ, y tá đẩy xe dầm dầm vào. Tránh đường, tránh đường cho xe cấp cứu. Cô tránh đường bằng cách nép sát mặt vào tường, vì bốn dĩ lại sợ nhìn thấy máu me. Xe vừa đi qua thì cô quay ra đi tiếp. Bà Ngọc lún lún lại mập mập nên không theo kịp xe cấp cứu, bà còn rớt lại phía sau. ơ gì? Mai, có chuyện gì vậy hả? Bà Ngọc vừa nói vừa thở hồn hền, "Mau, mau đến xem cậu Tú cậu bị làm sao, gì thấy biết thương còn gì máu hết. Mai nhăn mặt không tin, nhưng bà Ngọc cầm tay Mai lôi theo. Bác sĩ đẩy hắn vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại, bên ngoài đầy đồ cả gia đình Mai, vợ chồng ông Phú. Cô y tá cầm dụng cụ hớt hài chạy vào, còn không quên quay đầu lại trời một câu. "Chúng tôi đã nói các người thế nào? Sao trong bệnh nhân kiểu gì mà đầy vết thương chảy cả máu thế kia? Các người coi tính mạng dễ quá nhỉ? Nếu bệnh nhân có mệnh hệ gì?" Bệnh viện chúng tôi làm sao mà chịu trách nhiệm nổi Mọi người nhìn nhau không ai nói với ai câu gì Nhất là bà Kim cộp cả mặt xuống Bà chẳng ngờ được cho bà bày ra lại chẳng theo kế hoạch Té le ra con trai bà nhiễm trùng thật sự Lúc đầu bà đến gặp Cho cô y tá trực điện thoại Trình bày câu chuyện Cô bé thì mê ngôn tình xúc động Lại giúp bà gọi điện thoại Để mong nối lại đôi chim non Mà dù bà đã chuẩn bị một cái phong bì dày dày Nhưng cô này lại giúp không Anh ngờ người chưa tới thì con trai bà lại bỏ đi tìm. Sau mấy tiếng các bác sĩ mới trở ra rồi lặng lẽ bước đi. Bỏ lại cô ấy tám giải thích. Sau khi trả lời mấy câu hỏi cô nhìn một lượt rồi nói. Ở đây quay tên Mai không? Có thì vào gặp. Còn không thì ở ngoài chờ đi. bệnh nhân không muốn gặp ai ngoài người tên đó cả. Mai vẫn hơi bực bội vì cú lừa siêu phẩm vừa nãy. Nhưng hắn giờ nằm liệt. Lại thật sự. Nhưng nỗi bực trong cô vẫn chưa hết. Mỗi người lại khuyên một câu, nên mai mở cờ đi vào, mặt vẫn căng thẳng lắm. Như khi vừa đối mặt với khuôn mặt đầy mồ hôi, mắt hờ hững nhắm, vết thương lại băng bó trắng lại. Trời lạnh nhưng cả cơ thể hắn chỉ khoác kéo bệnh viện còn lại trước ngực, phải phanh ra, vì bác sĩ vừa phải khâu lại vết thương ngoài. Sự bực tức trong mai dịu xuống, cô đến bên giường bệnh. Vì sao phải làm như vậy? Dù sao tôi cũng sắp đi rồi, tôi đến chào anh rồi lên sân bay cho kịp. Nghe giọng cô, hắn mở mắt ra. Nở một nụ cười trên một đôi môi nhạt nhạt. Cuối cùng em cũng tới. Sao em trốn anh? Tôi đã nói rồi. Tôi và anh không nên gặp nhau nữa. Bàn tay còn kim truyền đưa lên. Miệng hắn nói trong chút sức lực yếu ớt. Anh yêu em. Anh không cho phép em rời xa anh nữa. Mai giận dữ gạt tay hắn ra. Anh giết người trong xin lỗi à? Mặt hắn lại nhân nhó. Em đang giết lại anh đấy à? Mai lại hút hoàng sợ làm hắn đau. Hắn lại đưa tay lên, nắm lấy tay Mai. Vợ, đừng đi đâu nữa. Về lại với anh được không? Anh yêu em. Mai không tin. Mặc dù rất lâu rồi, cô thấy hắn thật sự vứt hết sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông xin cô, còn thực sự nghiêm túc và thành thật. Lời nói yêu cô của hắn khác hẳn với cái hôn lên trán rồi nói yêu cô hời hợt của mình. Cô phụng phịu. Có gì giải thích thì nói đi. 12 giờ đêm tôi bay rồi, từ đây lên Hà Nội còn rất xa. Em muốn hỏi cái gì anh trả lời cây ấy, nhưng hãy tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi. Yêu mình tôi, sao lại có người khác, trong khi tôi vẫn đang là vợ anh? Anh chưa từng cặp bố bên ngoài, mọi thứ chỉ là để chọc gạo em, anh muốn em ghen. Nhưng ngược lại, em lại mặc kệ anh, khiến anh cực kỳ bất lực. Tại sao khi làm tình với vợ anh lại nhắc tên người khác? Anh cố ý, mai tròn xoe mắt. Hắn thở dài rồi nói tiếp Cưới em về bằng tình yêu thật sự Khi ấy anh mới chỉ 23 tuổi Anh nhớ lần anh gọi tên cô gái đó chứ Hôm đó anh uống rượu Nhưng anh đâu đến mức say mà không biết gì Anh đi uống rượu cùng bạn học Trong đó có mình Hồi ấy anh không hề biết cậu ta giả tạo như sau này Nó nói đứa con đó là của nó Bởi vì trước khi hai người chia tay Đều biết đã có thai Còn nói sẽ nhờ anh nuôi con giúp Nhưng không ngờ Anh lại không giữ đứa bến lại. Hắn còn ra oai kể lần đầu hắn làm với em như thế nào trước mặt cả hội. Hôm ấy cả lũ bạn mang anh ra để chọc ngoáy làm trò cười, kêu anh đi đổ vò cho bạn. Mai lại bắt đầu muốn rơi nước mắt. Còn với anh thì sao? Anh yêu em với cả chân tình, nhưng ngược lại đêm đêm ngủ với chồng. Em giống như một khúc gỗ, anh có động đến thì em nhắm mắt cắn răng như thế đang chịu đựng. Trái tim em đã bao giờ dành cho anh một chỗ chưa? Hay em luôn tương nhớ người đó? Một thằng con trai 24 tuổi cũng có sĩ diện. Anh đã dùng đồ mọi cách để yêu thương, ba bọc em. Nhưng ngược lại em luôn không chấp nhận anh. Ngay cả khi cố tình gọi tên người khác, em vẫn im lặng chịu đựng. Sau hơn một năm, anh đã cố gắng để yêu em. Nhưng em vẫn im lặng. Vì đứa con ra đi mà em càng rời xa anh. Lúc đầu anh không hề biết mẹ đối xử tệ với em. Nhưng sau khi anh nhìn ra vấn đề... Anh luôn muốn ly hôn với em cũng như lần em nằm viện. Em biết vì sao không? Vì anh muốn giải thoát cho em khỏi mẹ, khỏi anh. Vì anh nghĩ em chẳng hề yêu anh. Tại sao anh lại bỏ em khi em đang nằm viện? Hôm đó anh không hề biết chính mẹ hại em và con. Chỉ biết rằng em lại làm mất đi đứa con chung của chúng ta. Vì mẹ em mà ba anh bị tai nạn liệt giường. Đoạn đó đúng là anh ngu si. Hoặc có lẽ tuổi trẻ chưa đủ chín chắn. Sau này anh mới biết mẹ bà Bình là người đứng đằng sau, xoay anh mọi hướng. Cũng như chuyện những bức hình, sau này anh mới biết kẻ nạc danh người cho anh là mẹ. Khi em nằm viện, anh mỗi đêm đều đến. Cho đến khi em tỉnh lại, anh rời bỏ em, giống như bây giờ. Khi anh bất tỉnh thì có em, nhưng khi anh tỉnh lại, em lại rời đi. Anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi khi đó rồi, anh không chịu được. Anh xin lỗi. Người hàng đêm gọi em là anh à? Hắn gật đầu. Thì ra là vậy, cô nhớ lận cô mổ não, cứ thế ai gọi cô. Câu hỏi này còn trong lòng mai suốt ba năm qua. Cô cứ tưởng là Bình, hóa ra là hắn. Anh vẫn giỏi theo em, khi biết em bị tai nạn lần nữa. Anh đã trải tới bệnh viện, mới biết hóa ra em gặp được người ta đưa đi rồi, còn gặp được ba ruột. Mặc dù bị mẹ kiểm soát, bắt lấy vợ khác, nếu không không ký đồng thuận giao tài sản lại cho. Như ngay không lấy cô ta. Cô ta với anh chưa từng đụng chạm ra thịt một lần. Làm sao có bầu, có thai được để lừa anh. Ngược lại còn đắm mình trong công việc. Anh vui khi em có cuộc sống mới. Sao sau khi biết bài đối xử tệ anh không đi tìm em để giải thích? Anh không đủ can đảm khi thấy mẹ mình quá tệ với em. Anh lại tin lời người ngoài cũng làm tổn thương em. Sau khi ba bệnh, anh một mình... Trèo lái công ty, cố gắng phát triển nó, anh muốn chứng minh với em mình không phải người không có năng lực. Khi anh vứt đi mà cảm để đi tìm em, thì em lại tay trong với người khác, anh tôn trọng quyết định của em. Anh tôn trọng em đến mức anh nhìn thấy em đau khổ bên người ta phản bội cũng mặc kệ. Mai khóc, cô vùng vằng vô tình tay lại va vào vết thương trên ngực, hắn nhanh nhỏ nhưng mặc kệ cô làm càn, đêm đó anh đã dõi theo em đến quán rượu. Rồi theo em đến 3 giờ sáng Khi đèn ở phòng em tắt đi Em an toàn anh mới quay về lại thị xã Vì sao anh làm như vậy Sao anh lại bỏ mặc em Anh đã mang trong mình trọng tội Còn trưng rửa sạch lại một lần nữa phá đám em Em muốn cùng với hắn lấy lại công ty Anh đều chấp nhận Miễn là em vui Anh đều chấp nhận Anh sợ rằng em nghĩ anh lại chen vào tình cảm của em Nhưng giờ thì không Anh không sợ nữa Anh cũng đã chết qua một lần. Bây giờ có chết anh cũng không buông em đâu. Anh không để người khác làm tổn thương em một lần nào nữa. Hắn kéo cô lại phía mình. Mai vừa khóc vừa giận. Vợ, anh sai rồi. Đừng sai nữa được không? Đang cảm xúc dâng trào thì chuông điện thoại Mai reo Alo, chị Tú Linh à? Vâng vâng, ừ, đợi em nhé. Mai đang nghe điện thoại thì hắn giật phát áp vào tay mình. Cô đi với chồng đi. Vợ tôi không đi nữa đâu. À anh, cảm ơn nhé. Hắn cười rồi tắt máy, bứt cái điện thoại xuống giường bệnh. Mai giận dỗi trợn mắt lên, cốt đầy hắn ra, nhặt cái điện thoại lên, bấm bấm. Hắn lại nhăn nhăn nhó nhó vì đau, nhưng căn bản miệng lại chứa một nụ cười bá đạo. Chị linh à, đừng nghe anh ta nói linh tinh, bây giờ em từ bệnh viện về đây, chờ em. Em gái à, chị lên xe đi, sắp rời khỏi thành phố rồi. Nãy chú Đặng nói cả nhà cùng đi, nên chị cứ thế đi thẳng. Thôi, hay là ở lại đi nha, chăm sóc cho anh ta khỏe lại rồi sang với chị sau. Ơ, chị, chị. tốt tốt Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội cay nghiệt của tác giả chị Dậu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.